Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhậm tính lại thời gian mang thai của con mình Đúng là nếu nó còn sống trên đời Thì cũng đã đến ngày sinh nào Bà định nói điều lo sợ này với cậu Tư Nhưng bà sợ nhắc lại chuyện cũ Làm cho con bà thêm đau lòng Vì vậy mà đem kể chuyện này với ông Hai Hy vọng được nghe ông giải thích một cách hợp lý Nhưng khi bà vừa mở miệng Vừa nhắc tới mình Là ông Hai như bị điện dẫn Ông vỗ bản quá tháo mà Hai mắt ông đỏ ngỏ Long lên sọc sọc Mỗi khi nghe bà nhắc đến mình Nghe ông quáp Bà hai vô cùng ấm ức vào bộ tối Bây giờ trong nhà này Ba người sống như ba cái bóng Không ai cười đùa với ai Có chuyện gì cần lắm Thì chỉ trao đổi mấy câu ngắn gọn Cậu tư dạo này có đỡ diệu trẻ hơn Nhưng cũng trả nên lạc nẽ Ông hai thì bà không hiểu nổi Có lúc bỗng dưng Ông cười một mình như có điều gì đó thích thú Có lúc ông lại trả nên hung dữ khủng khiếp Tất cả nỗi niềm Bà hai chỉ còn biết tâm sự với cô con gái Mỗi mặt nó về thăm Ông hai đang ngủ say bên cạnh Nhưng bà hai vẫn chẳng chọc mãi không thôi Bà nghe ông ú ớ mấy tiếng Bà chưa kịp lay like ông dậy Thì ông đã hét toán linh Mày đi đi, mày đừng có về đây nữa tạo ta không cố ý Chỉ tại mày bứng bỉnh thôi Đi đi trời ơi Giữa ông vụt ngồi lên Như đã tỉnh ngủ Ông lắc vai bà Bà, bà dậy đi Túi quần áo trẻ con hồi chiều bà nói đó Bà để đâu rồi, đưa cho tôi Bà hai ngơ ngát Làm gì nửa đêm lửa hô mà ông lấy cái đó Ông hai hấp tất Mau lên, bà lấy mau lên Nói xong Ông cập dập bước xuống đất Bật lửa lên châm đèn Bà hai cũng hốt hoảng ngồi dậy theo Ông mở tủ lục lọt Bà lôi cái gói đổ trong góc tủ Đưa cho ông mà lòng này thắc mắc Ông vỗ lấy túi quần áo trẻ sơ sinh Mừng như bắt được vàng Đi như chạy ra sân Làm cho bà hay muốn chạy theo Cũng không kịp Ra tới sân Ông hai đổ khói đổ ra một đống Rồi ông vội vã chân lửa đốt Không được Ông không được đốt Đây là quần áo của cháu mình mà Bà níu tay ông lại Nhưng ông hai gạt phát ra Ông không thèm nói với bà lời nào Cũng không giải thích hành động kỳ quạt đó Ông chỉ chăm chú những ngọn nửa Đã bắt đầu cháy sáng Miệng làm bọc Mày cần thì ta sẽ cho mày hết Cho hết Rồi mày đi đi Bà hai run dậy gọi to Tư, ra đây, ra đây mau lên con Cậu Tư đang ngủ Nghe tiếng gọi giật giọng của mẹ thì tròn tỉnh dậy Chạy ra ngẩn ngơ Nhìn hai ông bà già đang làm điều quái giả lúc nửa đêm Cậu Tư cẩn nhận Ba má làm gì mà không có ngủ Giờ này còn làm gì mà đốt đồ đạc như vậy Bà hai mếu máu Còn coi ba con kìa Ông ấy như bị ma nhập vậy Nghe mẹ nói sơ qua như vậy Cậu Tư tín đến gần ông hai Cất tiếng họ Ba Ba đang làm gì vậy Ông hai cười ghê Nó sắp sinh rồi Ta phải cho nó quần áo để nó đừng về án tâm Nó sắp sinh rồi Vừa cười xong Bỗng ông hai bật khóc Tha cho ông đi con Ông đâu cố tình Cậu tư xanh mặt Nắm chặt lấy cánh tay đang vun lửa của ông hai Ba nói gì vậy Con mị Con mị nó về Ngày nào nó cũng về Bà đâu có muốn giết nó, bàn lỡ tay Bà hai và cậu tư Ai nấy để buồn ruộng chân tay Khi nghe ông hai nói câu đó Bà hai té ngồi xuống sân Lòng vô cùng hoảng sợ Cậu tư nắm chặt tay cha lôi trở vào nhà Ông hai thì cương quyết đứng lại Để đốt cho xong đống quần áo đó Cậu tư nói giọng sự tận Bà đi vô vào đây Bà vô nhà để nói hết mọi chuyện cho con biết đi Cuối cùng Ông hai cũng phải líu díu đi theo cậu tư Ông nhăn mặt Buông tay tao ra, để ta tự đi, mày làm cái gì đó. Cậu tư nới lỏng bàn tay đang siết chặt tay ông, nhưng vẫn không chịu buông tay ông ra. Bà hai cửa ngồi dậy, vừa khóc vừa chạy theo hai cha con. Ở ngoài sân, ngọn lửa bùng lên sáng giận, rồi tắt liền. Cậu tư ấn cha ngồi xuống ghế, vặn to ngọn đèn, rồi nhìn thẳng vào mắt cha và họ. Lúc nãy bà nói cái gì? Ông hai cục mắt nhìn xuống. Tao, tao đâu có nói gì? đừng có chối Bà nói mau lên, bà đã làm gì mịn. Cậu tức quát lớn, bà hai run dậy kéo ghế ngồi sát con. Ông hai lúc này trông thật thảm hại, ông đã mất hết cái vẻ quai phong ngày trước. Giờ đây ông ngồi rú gió, co hai chân lên ghế, mặt lão lên sợ sẻ. Bà nói nhanh lên. Nghe tiếng quát của cậu tư, ông hai khóc giống lên. Tha cho tao đi, trời ơi, tha cho ta, ta đâu có muốn giết người. Ông trộn qua ôm lấy bà hai. bà bà làm ân xưởng tay xuống tôi máu dính vô tay nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net